Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây, chương 37. Không khí trong phòng trầm xuống, thẩm ly lạnh lùng xem xét ba đại hán, toàn thân tỏa ra sắc khí, còn ba người kia cũng há cái miệng đầy máu, nhè nhanh hung ác, nước bọt đặc sệt, không được khống chế mà rơi xuống. Ánh mắt thẩm ly rơi trên tay một đại hán, vừa rồi hắn nắm lấy ngân thường của nàng đã bị mũi thương xé rách lòng bàn tay, nhưng lúc này mắt thường cũng thấy được tốc độ khép miệng của vết thường rất nhanh. Thật giống con yêu thú hạt vĩ hồ bị nàng chém chết ở mai giới, là quái vật. Chứng khí toàn thân họ sao động, thẩm ly lập tức nhạy cảm, phát giác được ba người muốn tấn công.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 Nhưng Thẩm Ly không thể nào ngờ được rằng, Hồng Anh Thương cùng nàng chiến khắp bốn bể tám cõi, dốc hết toàn lực công kích cũng không như ý nàng mà chặt đứt chân người kia, giống như chém vào một cột thép cứng cáp. Chỉ nghe khen một tiếng, Ngân Thương chấn động và gần như muốn xé rách hổ khẩu của Thẩm Ly. Nàng xoay người, lùi ra một cự ly an toàn, mũi thương phản chiếu nửa mặt của Thẩm Ly.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 Nhưng va chạm hôm nay lại khiến hồng anh thương của nàng mẻ một miếng. Không để Thẩm Ly có thời gian chấn kinh, hai đại hắn còn lại xông lên từ hai phía như chó hoang thấy mồi, hận không thể xé Thẩm Ly thành từng mảnh vụn. Thẩm Ly nhảy lên không trung, đáp xuống sàn ngang trung điện để tìm cách phá vây, nhưng không ngờ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 Thân hình nặng nề của đại hán đổ ấp xuống đất. Bụi đất quanh người nàng còn chưa tăng hết, trên người nàng không thấy vết thương gì, nhưng khóe miệng đã có không ít vết máu. Mắt nhộm một màu đỏ tươi, nàng lạnh lùng chùi đi vết máu trên môi nhẹ giọng nói. Đau quá! Vừa rồi một đòn kia đã khiến mỗi một hơi thở của nàng đều đau đớn như xương cốt gãy phụng.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 nam nhân thanh y đứng trong bóng tối, thẩm ly không nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ cảm thấy giọng nói này quen thuộc một cách kỳ lạ. Đây không thể coi là hãm hại. Thẩm ly nhíu mày, vừa định xông lên bắt người kia hỏi cho rõ, thì đại hán bị hắn đạp xuống, bỗng đứng dậy từ trong góc, lắc người, vũ sạch bụi đất rồi rú lên một tiếng, lại muốn tiếp tục giao chiến. Thật là không chết không thôi, như lời thẩm ly nói.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 Nhưng hắn rõ ràng là một phàm nhân Tại sao có thể sống lâu như vậy Thẩm ly nóng lòng muốn đuổi theo Nhưng đại hắn kia lại xông đến phía trước Thẩm ly đại nộ Đáy mắt bùng lên hôn quang Phiền chết được Chỉ nghe nàng hét lên một tiếng Bụi thương vạch qua đôi mắt của đại hắn kia Cắt biết tầm nhìn của hắn Thẩm ly lắc người đến khe hở Bị đại hắn kia làm nứt ra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 trong lòng kìm không được mà gấp gáp nói làm sao vậy thanh âm sắc mặt hành chỉ càng lạnh hơn hiển nhiên thanh âm này là nhầm vào thẩm lý gạch đá phía sau vang lên tiếng động hành chỉ kẻ xoay mắt nhìn thấy một đại hán bị chém nửa đầu bò từ từ bên trong trên tường người bị thẩm ly quật chết cũng rơi xuống hai đại hán này toàn thân đầy máu tươi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 Không có ai là hành chỉ. bằng tay ôm lấy vai của thẩm lì siết chặt, nhìn nàng ngất đi. Trong đôi mắt đen của hành chỉ không rõ là cảm xúc gì. Chương 38 Nên đuổi theo chứ. Hành chỉ biết rõ tầm quan trọng của việc bắt kẻ chủ mưu đằng sau. Cũng biết thẩm lì nhất định hy vọng hắn đi bắt kẻ đó trả lại sự trong sạch cho ma giới.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 Tên này làm gì có chút mùi vị nữ nhân yếu đuối nhỏ bé nào để khiến người ta thương tiếc đâu. Ánh mắt hành chỉ nhàn nhạt nhìn Phất Dung Quân. Phất Dung Quân lòng thầm nghĩ hôn sự này là do hành chỉ ban. Hắn nói như vậy nhất định khiến hành chỉ không vui. Hắn mỉ mồi cúi đầu, ngoan ngoãn, liệu thương cho thầm ly. Không biết trong miếu, yên tĩnh bao lâu. Phất Dung Quân dường như nghe thấy một chữ có. Vô cùng rõ ràng, Phất Dung Quân ngẩng đầu ngơ ngát nhìn hành chỉ, nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, ánh mắt không hề né tránh. Phất Dung Quân chỉ nghĩ vừa rồi chắc tay mình có vấn đề nên đã nghe lầm. Hành chỉ thần quân này tâm tính lạnh nhạt, ngay cả tỷ tỷ hắn, lạc thiên thần nữ cũng không thể khiến cho hành chỉ động lòng, làm sao có thể thương xót nữ hắn tử như thẩm ly chứ.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 Thần quân rút cuộc là yêu quái gì mà khiến bích thương vương bị thương ra nông nổi này? Trong ấn tượng của Phất Dung quân, vương già của ma giới này là một kiên cang tướng sĩ, đánh không chết, quật không nát. Đột nhiên lộ ra bộ mặt này khiến Phất Dung quân hoang mang không biết phải làm sao. Chuyện địa tiền bị bắt lần này e là không đơn giản, hành chỉ trầm ngâm.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 Và những người hít phải chứng khí thì phải làm sao? Ta đã cắt đứt nguồn chứng khí, địa tiền tứ phương cũng đã về vị trí, chuyện thành trường chứng khí chỉ là sớm muộn, còn những người bệnh này tự ta sẽ có cách. Hành chỉ nhìn sắc mặt thẩm ly, ở đây đã không có chuyện gì nữa, ngày thu xếp rồi ngày mai đi ngay đi. Phất Dung Quân mấp mấy môi, có chút không vui mà đáp một tiếng, hắn quay người ra khỏi miếu.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 Là năm xưa đốt nhà hành vân đó. Thẩm lý nghiến răng. Năm xưa không cảm thấy có gì là không đúng. Bây giờ nghĩ kỹ lại. Chuyện tối đó quá thật là trùng hợp. Hắn đốt nhà hành vân. Chúng ta vừa đi dệ vương phủ. Tiểu Hà bỗng dưng biết được những chuyện về vương giấu nàng ta. Lúc đó đích thực ta có cảm nhận được một luồng ma khí âm ỉ nhưng không điều tra kỹ lưỡng.